Khi bước vào phòng khách nhà của Khanh, Châu có ngay một ý nghĩ là có một mình mà ở làm gì cái căn nhà rộng quá. Mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và sạch sẽ, dù không khí buồn và vắng lặng. Khanh lên lên Châu lên tiếng hỏi Khanh. Ờ uh, Khanh, Khanh ở đây có một mình hả? Dạ, Khanh ở một mình. Ủa, mà tại sao anh Châu hỏi câu đó vậy? <cười> Thì anh sợ bị người khác người khác phục kích mình thôi <cười> Khanh ré lên cười ròn tan Tiếng cười của nàng lớn hơn Tự nhiên và thoải mái hơn Bởi vì nàng biết đây là nhà riêng của mình Mời anh ngồi Châu ngồi xuống cái kỷ niệm nhỏ Dành cho một người ngồi Từ trong nhà bếp Khanh lên tiếng hỏi vọng ra Anh châu muốn uống cái gì? Ờ, cái gì cũng được rồi chàng đưa mắt liếc nhìn thấy một tủ sách cao lớn và dài đặt sát bức tường bên trái của góc phòng khách châu bước tới quan sát đứng nhìn tủ sách làm bằng gỗ đỏ anh mỉm cười gật gù sách đủ loại gồm hai thứ tiếng việt và anh chính trị văn chương thơ tiểu thuyết truyện dài hai quyển thánh kinh nằm xen kẽ với mấy cuốn sách nói về thiền của Suzuki của Alan Ward Thomas Hoover Rosie Philip Ừ, anh anh rất là thích tủ sách của khanh châu quay lại cười nói với khanh khi nàng đưa cho anh ly rượu lăn tăn bọ mắt long lanh niềm vui khanh vui vẻ lên tiếng nói đó là gia sản tinh thần của khanh và bốn đứa nhỏ năm mẹ con đã bỏ khá nhiều tiền và công sức để sưu tầm sách đó cầm lấy quyển an introduce to zen buddhist tuy cũ mặc dù đã được bọc bìa cứng một cách cẩn thận của suzuki Châu mỉm cười và nói, Khan, khanh có đọc cái cuốn này chưa? Rồi, còn anh? À, hơi khó nuốt phải không? khanh gật đầu cười, xuyên qua câu hỏi, cho nàng biết là Châu đã đọc rồi. Ngoài ra, nàng cũng khám phá thêm lối nói chuyện đặc biệt của Châu. Nhiều khi nàng hỏi, và Châu trả lời lại, cũng bằng một câu hỏi, cầm lấy cuốn The Three Pillings Orgenes, Khanh nở nụ cười, tươi tắn và nói. Nói ra anh đừng có cười nha. Sau khi nghi ngẫm quyển này xong á, Khanh thực hành thiền, rồi khám phá ra cái hay hay của nó. Tuy mình không ngộ, nhưng cũng có thể an tâm chút chút. Khanh bật cười khi thấy Châu trợn đôi mắt lá răm nhìn mình với vẻ kinh ngạc, pha mến mộ. Vậy à? Ừ, anh, anh nhiều khi đó cũng cũng thích ngồi thiền, ngồi thiền giống như Khanh. Tới phiên Khanh nhìn đăm đăm vào gương mặt có nụ cười hơi chút tinh nghịch của Châu, lúc đó đang cúi đầu tìm kiếm một cái gì đó. "Vậy anh chưa?" À, vẫn chưa." "Anh thấy chưa?" "Thấy rồi." "Thấy gì?" "Thấy Khanh." "Anh Khanh nói trong tiếng cười của mình và tiếng cười thoải mái của Châu, đặt quyển sách về chỗ cũ, Châu bước tới cạnh cửa sổ bóng đêm mờ mờ sáng nhờ bóng đèn điện tỏa xuống từ cột đèn cao bãi cỏ xanh vàng có lẽ vì thiếu nước anh châu có thích đọc sách không ừ, phải nói là mê mới đúng hơn mặc dù là không có thì giờ nhiều vậy thì anh châu thường đọc sách gì à, nói chung thì sách gì cũng đọc bây giờ đó thì anh nghiên cứu về lịch sử của của nước nhà rồi về địa lý rồi phong tục tập quán đông y rồi ngay cả võ thuật nữa nè yeah, mấy cái thứ đó khô khan lắm <cười> có thể có mà cũng có thể không có thể sách khô khan nhưng mà người đọc ra thì chưa chắc là nhờ khanh biết anh châu của khanh nó là một người tình cảm mơ mộng đam mê và lãng mạn đúng không ừ, đồng ý với nhận xét của khanh anh châu uống thêm nha khanh mở chai rượu ăn mừng cho tình bạn của hai đứa mình Đưa ly rượu cho Khanh, Châu mỉm cười và lên tiếng nói: "Đúng, mình mình uống cho tình tình tri kỷ." Khanh bước tới chai rượu được ngâm đá cho lạnh, rót hai ly, nàng tắt bớt ngọn đèn đồng thời bấm nút vàng stereo, âm thanh cất lên lãng đãng trong căn phòng chỉ có hai người. Tiếng hát chơi vơi, lời nói tự tình, lời nỉ non, lời thì thầm, thật im đềm, thật dịu nhẹ. Nào, nhau, xanh, qua lành, vai, qua ánh sáng mờ mờ khách nhìn châu đang đứng bên cửa sổ với dáng gầy gầy nửa gương mặt xương Nàng liên tưởng đến đôi mắt lá râm mệt nhọc vì ưu tư khóc khoải, dằn giật và sâu xé của nội tâm, phải chăng ước mơ không tìm thấy, mộng tưởng không tìm ra. Nàng bước chậm và nhẹ, không muốn làm kinh động tới giây phút suy tưởng của bạn, nhưng dường như Châu nghe được bước chân của nàng cho nên anh quay lại nói: uhm, nhạc nhạc hay lắm." "Anh thích nhạc của ai?" Khanh mỉm cười vì không biết vô tình hay cố ý Nàng đã đổi cách xưng hồ Nàng gọi anh Thay vì anh Châu Như mấy phút trước đây ừ, Cảm ơn Khanh nha Anh cảm ơn điều gì ừ, Thì Thì anh cảm ơn Cảm ơn cái chuyện mà Khanh Khanh đã làm ừ, Khanh đâu có làm gì đâu Xạo Hai tiếng xạo được Châu nói ra với cung cách đặc biệt Khiến cho Khanh phải ré lên cười hăng hắc khanh dừng lại khi thấy châu đang nhìn mình mỉm cười na hiểu ý nghĩ của nụ cười đó mặt hơi hồng lên không biết vì rượu hay vì sung sướng hoặc thẹn thùng khanh lên tiếng thì thầm anh thông minh hơn khanh tưởng nhiều khanh cũng vậy rất là khôn ngoan hơn anh tưởng tượng anh anh có tin vào số mệnh không ở một cái góc nhìn nào đó, đó thì thì anh có tin chẳng hạn như chuyện hai đứa bình gặp nhau rồi rồi quen nhau ở trong thuyết nhà phật đó thì có một thuyết đó là thuyết nhân quả nó cũng giống như là là số mệnh thôi bất cứ một cái hành động gì của chúng ta trực tiếp hay là gián tiếp đều phát sinh ra từ cái hậu quả ảnh hưởng tới cái hành động khác của mình hay của người khác hoặc là ngược lại Nếu không có người nào đó hung đích xe của anh Thì chắc có lẽ mình đâu có dịp mà gặp nhau <cười> Vậy chứ anh biết em muốn gì? À, tuy là không có chắc lắm nhưng mà anh có thể đoán ra Nhìn Châu đăm đăm dây lát cuối cùng Khanh mỉm cười hỏi Em muốn gì nè? Em muốn hung anh có phải không? Khanh giật mình vì Châu nói đúng ý của mình Nàng muốn hôn lên má của Châu chứ không phải hôn lên môi Nhưng vì Châu nói đúng cho nên nàng phải tìm cách chống chế ừ. sai rồi <cười> <cười> Nếu vậy thì chắc là anh lầm phải không? Khanh im lặng không trả lời Vì biết không cần thiết phải trả lời cái câu hỏi đã có sẵn câu trả lời À, Khanh, Khanh muốn mời anh bản nhạc này Khanh đưa tay ra và Châu cầm lấy hai bàn tay mềm ấm của người bạn tri kỷ nhạc nổi lên chơi vơi với lời ca thật buồn mưa mùa chấm thấu trời mây xanh nhạt màu ôi buồn sao tôi hay lang thang đường phố nhỏ quan điêu hiu một mình đêm đêm tìm về một người bỗng quên thành hai người vẫn đứng yên tại chỗ dường như họ chỉ mượn cớ khiêu vũ để được có nhau trong vòng tay để làm đầy thêm kỷ niệm để được hít thở mùi hương của nhau cái thứ mùi hương mà cả hai đều biết rằng họ sẽ ấp ủ nâng niu và gìn giữ nó trong suốt quãng đời còn lại anh nhảy hay lắm <cười> cái này thì cái này là đúng là là xạo thiệt rồi đây anh có hồi đó giờ có nhảy bao giờ đâu mà mà em nói là hay <cười> Đâu cần bước đi mới gọi là nhảy hay. Thân thể anh không nhúc nhích, Mà đôi mắt, Lá rau rằm của anh nhúc nhích, Tâm hồn của anh sao động. Nói xong, Khanh chợt úp mặt vào bờ vai rộng, Rồi sau đó, siết nhẹ nhẹ thân hình ấm áp của bạn, Hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân mật khác thường và hiếm có, Châu lên tiếng nói đùa. Ừ. Khanh ngụy biện hay lắm, Nhưng mà anh lại thích cái lối ngụy biện của Khanh. Tiếng nhạc dứt, Châu buông tay rồi bước nhanh tới cái chỗ cái bình nước đá có chai rượu đang ngâm trong đó. Dường như anh cố tránh sự va chạm thân thể với Khanh bằng cách đi lấy nước đá. Khanh cũng nhận ra điều đó. Lúc nãy nàng cố tình quyến rũ Châu bằng hành động để có thể thử xem phản ứng của anh ra sao. Bây giờ thấy Châu khôn khéo né tránh, nàng cười thầm trong bụng. Đứng tới bước sau lưng của Châu, nàng thì thầm lên tiếng hỏi: "Anh Anh có chuyện gì buồn? Châu hơi rụt vai khi hơi thở thơm tho của Khanh phà vào cổ của mình, đồng thời cũng không thấy được nụ cười tinh nghịch của người bạn gái. À, anh anh chỉ hơi buồn ngủ, chỉ cần cần rửa mặt cho tỉnh thôi. Châu nói xong đi nhanh vào phòng tắm, trong lúc Khanh buông mình xuống sofa. Quay trở ra, Châu tới ngồi cạnh Khanh, rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Hai người im lặng nghe nhạc và nghỉ ngợi. À, mấy mấy giờ rồi vậy khanh? Dạ mười hai giờ rồi anh buồn ngủ hả? Đâu có đâu đợi ngày mai lên máy bay thì lúc đó tha hồ ngủ khanh thở dài thầm lặng ngày mai châu đã quay trở về atlanta và chắc còn lâu lắm hai người mới gặp nhau nàng sẽ tiếp tục sống cuộc đời cô đơn vò võ trong căn nhà rộng để gặm nhấm nỗi buồn của mình nhạc chìm xuống Cung bậc u sầu trong ca khúc của người tác giả nổi tiếng. Ngày nào thêm buồn đau, đêm nay qua con đường xưa lành mơ đường ta một giữa thành phố xưa. tiếng nhạc tắt và rượu cũng cạn hai người đứng lên nhìn nhau trong giây phút khanh mỉm cười lên tiếng trước good night anh ừ. good night khanh châu hơi mỉm cười sau câu nói mở cửa phòng leo lên giường anh nhắm mắt lại lần đầu tiên anh ngủ yên ở trong một ngôi nhà không phải là nhà của mình còn riêng khanh thì chưa ngủ sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ nàng nằm dài trên giường Và mở laptop để nói chuyện với LSC. Nàng cười vui khi biết mình có mail. Dòng chữ ghi những câu sau đây. Kê thân, đánh mái mỗi tai cho nên ngừng lại nghỉ mệt một chút. Kê khỏe không? Riêng anh cũng bình thường. Suy nghĩ giây lát, kê đánh lại những dòng hồi âm như sau: Anh còn thức, kê lên giường mới đọc thư anh rồi khoảng năm phút sau khanh lại nhận được hồi âm ừ, vẫn còn thức đang viết anh sẽ gửi cho kê vài câu thơ làm ở trong lúc mà cao hứng chúc kê ngủ ngon mai gặp lại hơi mỉm cười khanh tắt laptop và tắt đèn trong bóng tối mờ mờ nàng tưởng tượng tới châu và một người viết văn tên lsc nàng thăm ước ước gì hai người là một năm giờ chiều ngày thứ năm Khanh ngồi im trên chiếc ghế da quen thuộc trong văn phòng của mình trời đầu tháng mười một ở thành phố này tuy mùa thu không rõ rệt nhưng trời cũng gây gây lạnh không lạnh lắm nhưng cũng đủ cho người ta biết là mùa thu đã về và để cho lòng mình se sắt khi nhìn vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân cỏ khanh chật thở dài cái thở dài hiếm hoi đối với một vị cảnh sát trưởng mà nhân viên thuộc quyền đều biết qua tính tình cứng rắn và cương quyết. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho họ biết là cấp chỉ huy của mình có chuyện. Ngày xưa nàng vui vẻ, sống sáo hay cười giỡn với mọi người thì bây giờ nàng trầm lặng hơn và cũng bớt đi vào phòng trò chuyện với nhân viên. Dĩ nhiên mọi người đều không có gì phàn nàn vì khanh vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình đang suy nghĩ mông lung khanh giật mình khi nghe điện thoại cầm tay của mình reo lên cái điệu nhạc thánh thót hello từ đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói thân quen mà khanh đã chờ nghe trong mòn mỏi uhm, khanh khỏe không chỉ có những chữ tầm thường như vậy nhưng khanh cảm thấy đó là những giọt mưa mát đang tưới vào tâm hồn của mình dạ khỏe còn anh Anh sắp Sắp chết rồi, bởi vì nhớ Khanh muốn chết. Xạo quá dạ. Khanh bật lên tiếng cười, trong lúc đứng dậy đi ra khép cửa lại, nàng nghe bên kia đầu dây tiếng cười tươi của Châu. Anh đang ở đâu? Bắt đầu rời khỏi Houston. Anh anh sẽ gặp Khanh tại Sài Gòn lúc 6 giờ. Khanh sẽ đúng hẹn. Khanh nghe Châu buông một câu hâm dọa thật dễ thương. Nè, nhớ nghe không đúng hẹn đó là anh tới tận văn phòng để cổng khanh đi ăn tối đó anh dám làm sao <cười> sợ cái gì mà không dám khanh khanh có dám để anh tới tận văn phòng cổng không thôi người ta cười chết trời đã cười cảnh sát trưởng gì mà nhát hết vậy giờ <cười> tại cảnh sát trưởng này bị bị bệnh yếu tim ngưng nói chuyện khanh đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng vừa ra tới hành lang Nàng đụng đầu một nhân viên dưới quyền đang đi tới. Hi David, anh mạnh giỏi. Có lẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cấp chỉ huy, cho nên David chậm rãi trả lời. Khanh lại mau mắn lên tiếng tiếp. Anh chưa về nhà sao? À, à, thưa bà, tôi tôi sắp về. Cụ chỉ muốn làm xong hồ sơ cho cây cho case này là, là tôi về. Anh làm ơn nói với Linda, tôi gửi lời chào cổ nha cảm ơn bà bà bà có khỏe không cảm ơn anh tôi khỏe david nhìn theo cách chỉ huy của mình đang bước đi lắc đầu và không lên tiếng mây xanh nhạt màu ôi buồn sao tôi hay lang thang đường phố nhỏ quan điêu hiu một mình đến đêm, đêm tìm về một người bỏ quên thành phố từ thu sang người mấy mùa lá rơi người đi xa thật rồi xa number